Ta mất nhau từ đó Bạn bè xa ta buồn vui mất cả Người tình xa ta nỡ quên lời ước hẹn Ngày nào chung bóng với nhau Trong duyên ban đầu Thương quá con đỏ nhỏ Vạn pha và nóng lo nó mou cuoi noi thong ba xon xa tinh ban dau con la gio phim da quat hon ve trong noi tinh thương tình đang vỡ tan giấc mơ đẹp Tôi đứng bên đầu ngõ Dần hơn vũ vơ Lặng thính nức nở Người tình trong mơ Đã xa thật xa rồi Bạn bè này chỉ đến với tôi Trong khi Tình đời làng bạc hoa Xa là quá Tiếc thương lúc hương còn xanh Cuộc đời sao mong manh Thương tình đắng Với tan giấc mơ đẹp Tôi đứng bên đầu ngõ Dần hơn vũ vơ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 Bạn bè này chỉ đến với tôi Trong khi